Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 4.107 Linh Cửu Thiên Tức Những Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Hai đại chân linh không hẹn mà cùng điều động đứng lên trong cơ thể Nhất bổn nguyên lực lượng Tư không nghiền nát Vạn vật điều hưu Âm dương nhị khí diễn hóa mà ra Phản phất về tới hồng mông mới bắt đầu thời khắc Điện tương cũng ảo ảo tựa đầu sỏ chuyển qua trên mặt lần thứ nhất lộ. ra ngưng trọng biểu lộ đến rồi ẩm ẩm còn có mấy phần ảo não cái này. Hai đại chân linh là muốn tự bảo. Vốn là hắn một mực để phòng lấy một chiêu này nhưng mà người có thất. Thủ mã có mất đề khổng tức vào lúc đó đột nhiên thức tỉnh lại khó. Tránh khỏi lại để cho hắn phân tâm. Cái gọi là sai một ly đi nhìn sẵm, gần kề tu du không đủ chuyên chú Tự lại để cho hai đại chân linh đã tìm được khe hở. Hôm nay hắn mặt gặp tuyệt đại nguy cơ. Dù là trở thành đạo tổ, có thể xem ba ngàn thế giới sinh linh vi không có. Gì, nhưng hai đại chân linh tự bảo cũng không thể xem làm bình thường. Điện tương trên mặt ảo não chợt lói lên, rất nhanh liền đem tay phải. Của mình dơ lên, vạn cuốn thiên thư linh quang đại tố, nguyên một đám. Huyền diệu phù văn đưa hắn bao khỏa. Không kịp ngăn cản hai đại chân linh mà liều chết đánh cực một lần. Vậy trước tiên đem cam đoan an toàn của mình nói sau. Điện tương làm ra thập phần thông minh lựa chọn. Sau một khắc, năng lượng phong bảo liền đem toàn bộ không gian cho lứt, đầy, tinh không toái rơi. Vạn vật tàn lụi, liền thời gian cùng không gian. Phảng phất đều không tồn tại rồi, chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn. Phảng phất hồng mông mới sinh. Uy lực kia đã không thể dùng đáng sợ đến miêu tả. Điền Tương cũng chỉ có toàn lực thúc dục vạn cuốn thiên thư. Sơ suất quá. Không nghĩ tới Phượng Hoàng cùng Côn bằng lại quyết tuyệt đến như vậy. Trình độ tuyệt không lưu niệm tánh mạng của mình sao? Mà đúng lúc này, lại đã xảy ra ngoài dự đoán mọi người một màn. Ở đằng kia phong bảo trung tâm, sáng lên hai luồng liệt hỏa. Đều là kim sắc hỏa diễm biểu hiện ra xem tướng trinh lịch phản phất. Nhưng mà bên trong, nhưng lại khác hẳn tương gì? Chân linh chi hỏa. Cách này hai luồng hỏa diễm theo thứ tự là thuộc về phượng hoàng cùng. Côn bằng Đối mặt điện tương chúng không có lựa chọn nào khác, chỉ có dùng tự. Bảo loại này thảm thiết phương thức để đối phó. Khổng tức chân linh không gian. Đã về tới hồng mông trạng thái. Theo hai đại chân linh vẫn là truyền thừa chúng lực lượng cùng chi. Thức hỏa diễm cũng tùy theo hiện lên đi ra. Mà cái này vẫn chưa hết. Sau một khắc cái kia hai luồng hỏa diễm tựa như đã mọc cánh bình. Thường bay về phía chân trời. Không đúng là bay đến khổng tước trước mặt. Sau đó một chút mơ hồ thu nhỏ lại vạn lần còn nhiều, hóa thành hạt. Đậu lớn nhỏ đích sự vật theo nàng mi tâm vừa bay mà vào. Đây là... Điền tương cũng thấy là nghẹn họng nhìn chân chối chẳng lẽ nàng này. Lại muốn truyền thừa ba loại hoàn toàn bất đồng chân linh chi hỏa? Phượng Hoàng. Khổng tước còn có đại bằng, Điều này sao có thể đâu. Điền tương xem như cường đại nhất chân tiên rồi kiến thức tự nhiên. Uyên bác nhưng mà loại chuyện này nhưng cũng là văn sở vị văn. Trước kia điên cuồng qua. Trong nội tâm hiện lên một tia không ổn. Một cách chân linh không coi vào đâu. Nhưng nếu là ba loại cường đại. Nhất dung hợp. Thả hổ về rừng. Hậu hoạn vô cùng. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ mặt loại kết quả này phát sinh kia mà. Cố tình ngăn cản. Lại ốt còn không mang nổi mình ốt Chỉ có trơ mắt. Nhìn xem viện viện đem hư không xé sách. Đã đi ra cách này chân linh. Không gian à. Sau đó khổng tức chi cảnh cũng bắt đầu sụp đổ. Cùng lúc đó. Trong tam giới. Vô số đại năng ngẩn đầu lên sọ trên mặt. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi bọn hắn nghe thấy được phượng hoàng bi thiết. Đến từ thiên ngoại cực xa chỗ. Chẳng lẽ nói. Trong lúc nhất thời. Có vô số suy đoán. Thanh khâu chi quốc. Quang hồ hiện tiên lộ lộ ra. Những lời này đã truyền lưu mấy trăm. Vạn năm đến tột cùng là chỉ cây gì. Nai long chân nhân thanh âm truyền vào lỗ tai. Bọn hắn đã biết rõ địch. Nhân lần này là đến từ tiên giới cường giả. Tiên linh thông đạo nghị. Chuyển đã giải trừ nhưng cụ thể là cây gì. Như cũ là đần đổn u mê. cái này. Vũ đồng tiên tử trên mặt lộ ra một tia trần trở ta biết rõ chính là. So các ngươi nhiều một ít nhưng cũng không phải toàn bộ cái gọi là. Quang hồ nhưng thật ra là một đầu thông lộ. Thông lộ ngươi nói là vết nước không gian sao. Lâm Hiên lấy tay vỗ. Chán trầm ngâm mở miệng. Không hoàn toàn đồng giảng nhưng cũng có thể như vậy lý giải nói. Ngắn lại, chúng ta có thể thông qua nó tiến vào một cái kỳ diệu thế giới. Kỳ diệu thế giới. ăn không là linh giới, cũng không phải tiên giới cụ thể, ta cũng. Không rõ ràng lắm, hẳn là cả hai ở giữa một cái không gian kia mà. Đi vào trong đó làm cái gì? Tìm kiếm một kiện bảo vật. Bảo vật. Đúng vậy, Cửu thiên tức những. Cầu thiên tức những. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia mê mang cái này bảo vật hắn chưa từng nghe qua, nhưng theo danh tự cũng có thể phán đoán không phải chuyện. Đùa chỉ dùng để tới làm cái gì? Làm sắc tinh hải đã thất lạc, nhưng thiên địa đều có hắn quy tắc. Truyền thuyết 500 vạn năm sau hồi gần dục bước phát triển mới bảo. Vật đó chính là cửu thiên tức những, dùng nó liền có thể tốt hành trên 9 tầng trời. Trên 9 tầng trời, ngươi nói là có thể đem tiên linh thông đạo chữa. Chỉ 3000 thế giới đại năng từ nay về sau lại có thể cử hà phi thăng. Không tệ. Vũ Đồng tiên tử nhẹ gật đầu cho nên các ngươi cũng có thể nghĩ đến. Sự tình gấp gáp, điểm này là chân tiên vô luận như thế nào đều không. Muốn dễ dàng tha thứ, bọn hắn tất nhiên hội hàng lâm ở đây. Muốn hết, mọi biện pháp ngăn cản, thì ra là thế. Lâm Hiên bọn người hai mặt nhìn nhau, mà đúng lúc này một tiếng to gió Phượng Minh truyền vào trong lỗ tai. Nhưng mà lại tràn đầy bi thương chi ý. Đây là, Lâm Hiên bỗng nhiên đứng lên khi nghe thấy cái kia âm thanh Phượng. Minh đồng thời lại không hiểu thấu cảm thấy một hồi tim đập nhanh liền hô hấp đều trở nên rồn rập, phản phất có cái gì không tốt sự. Tình tựu sắp xảy ra. Vũ đồng tiên tử, nai long bọn người cũng là hai mặt nhìn nhau. Viện viện. Chẳng biết tại sao, lâm hiên trái tim, vậy mà làm nổi bật ngoại trừ. Khổng tức khuôn mặt, sau đó thì có một đoàn máu tươi từ nàng mi tấm. Khuyết tán. Đây tuyệt đối là dự cảm bất hảo. Lâm hiên sắc mặt trở nên rất khó coi. Trong nội tâm bực bội vô cùng, sau đó vậy mà hóa thành một đảo kinh. Hồng, ma xuôi dụng khiến đã bay đi ra ngoài. Tam đệ. Nai long chân nhân trợn mắt há hốc mồm, sau đó mấy người cũng đều theo. Đi ra. Lúc này đã là trạng vạng tối, vốn là sắc trời đã âm trầm xuống, mà giờ... Khắc này tự như là hồi quang phản chiếu bình thường, sắc trời đột. nhiên lại trở nên sáng ngời. Nhưng mà ở đằng kia sau lưng toàn bộ lại nhiều ra một tầng huyết. Quang, hung sát chi khí đại tố, lại để cho người cực không thoải mái. Chim bay sợ quá chạy mất trên mặt đất cũng bối rối tứ tán giá thú. Hiển nhiên đều thủ cách này huyết khí ảnh hưởng. Như thế gì tượng. Lại để cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân. Chối, mà lúc này chú ý tới sắc trời biến hóa không chỉ có riêng là. Lâm hiên một cái. Ba ngàn thế giới cường giả, phần lớn có sở cảm ứng tại riêng phần mình. Chỗ ẩm thân, lặng yên chú ý. Xoạp xẹp. Đột nhiên thiên mạc bị xé rách trên đỉnh đầu, vậy mà xuất hiện một cái huyết sắc vòng xoáy tính mịch vô cùng từ bên trong phóng ra. Nguyên thủy nhất pháp tắc chi lực, đây là nai long chân nhân chừng lớn con mắt, cái kia pháp tắc chi lực cường đại vô cùng, vậy mà xuyên suốt ra hồng mông gặp chuyện không may khí, tức sau đó theo cái kia vòng xoáy trong quang ra một cái quang điểm, bắt đầu rất xa, rất nhanh, lại rõ ràng Đó là một vị Mỹ mạo nữ tử, dung mạo tuyệt thế. Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương Không.